An khoa mến chào quý các tín giả. Chúng ta đang trở lại với thể loại đam mỹ và cùng với Audio Voice xin được trân trọng giới thiệu Bên tóc mai không phải hải đường hồng cùng với chương 7. Và An khoa cũng xin được gửi lời cảm ơn tác giả của nguyên tác Thủy Như Thiên Nhi. An khoa chọn phần bản dịch của bạn Phong bụi. Cảm ơn bạn. Trình Phượng Đài vào phòng chơi bài, theo sát phía sau là Thương Tế Nhụy. Người trong phòng đều ngẩng đầu nhìn bọn họ, không hiểu bọn họ hai nhân vật đệ tài làm sao lại đi cùng với nhau. Phạm Liên để ý nhìn kỹ nhất, ánh mắt quét lên người của bọn họ hai vòng, không nói cũng không tỏ thái độ gì. Đưa cháu nội cả của họ Hoàng nhường chỗ cho Trình Phượng Đài ngồi cười nói thắng hai ván thua một ván. Trên phương đài nắm một cái sèn nhét vào trong túi cậu ta để cảm ơn. Lại cho người mang cái ghế đặt ở bên cạnh, bảo Thường Tế Nhụy ngồi sát gần. Mọi người thì thấy vậy, lại nhìn chằm chằm hai người bọn họ, không thôi. Thường Tế Nhụy nói không biết đánh lắm. Trình Phượng Đài đút một đút thuốc ngậm ở trong miệng, "Để ông chủ thương đánh bài không?" Trình Phượng Đài nói, cũng không biết không sao, chờ lát nữa giúp tôi tùy tiện sờ một tấm là được. Đến khi gần sờ bài, Thương Tế Nhụy vẫn có một chút không dám, bọn họ, những người này ném một cái là ngàn vàng, tiền đặt cược một ván bài bằng tiền y hắc suốt mấy tháng. Sơ hỏng ý biết lấy gì ra mà đền." Trình Phượng Đài nói, "Không sao, cậu cứ cầm vừa một tấm, tôi thua đến giờ đã không có gì đáng sợ nữa rồi." Phạm Liên cũng cười nói, "Đúng vậy, còn nhụy cứ cầm vừa một tấm để cho anh rể tôi chết sớm rồi sớm đầu thai." Thương tới nhụy, trừ trừ một hồi, nhặt một lá bài cầm ở trong tay. Trình Phượng Đài cầm tay y nhìn một cái, nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng, mở bài ra, ném ở trên bàn, cười to rồi nói: "Bốn ván, u rồi." Sau đó nắm tay Thương Tế Nhụy, dùng sức lắc lư: "Tôi cảm thấy hảo vận may của tôi tới rồi." Hắn đã quá lầu, không nếm được cái mùi vị thắng lợi, vui vẻ hệt như một đứa bé. Thương Tế Nhụy Lòng nói tôi ngồi bên cạnh anh đúng là không ai dám sai sự tôi, chỉ để mình anh sai sử. Nhưng mà sau đó y sờ bài cho Trình Phượng Đài, lại ván nào ván nấy đều ù, so với lúc có mặt Trá Trá còn linh hơn nữa, ù đến mức càng về sau người bàn khác cũng ngưng đánh, chạy tới xem Trình Nghị Gia tới lúc đổi vận, cùng Lucky Star mới nạp này bạn đánh bài ngồi cùng bàn, tiếng quán thán nổi lên bốn phía, lên án hành vi ăn gian mời cứu trợ bên ngoài của Trình Phượng Đài. Trình Phượng Đài cười và nói, đừng nói nhảm, đánh bài cùng tôi chính là quy củ này, nếu không các người cũng có thể mời người khác sờ bài cho. Người bên cạnh cười và nói, chúng tôi nào có mệnh được quý nhân tương trợ chứ, hay là ông chủ thương ngồi qua đây đi thương Tế Nhụy còn chưa trả lời, Trình Phượng Đài liền ấn tay y chặt chẽ ở trên bàn, ai cũng không được phép động vào, đây là người của tôi. Câu nói đùa này khiến cho mọi người đều trêu ghẹo, chỉ có Phạm Liên nghe ra được điểm khác. Anh ta dương mắt nhìn nhìn Trình Phượng Đài, lại nhìn kỹ Thương Tế Nhụy. Thương Tế Nhụy bắt gặp ánh mắt anh ta, hai người liền gật đầu cười một cái. Phạm Liên là khách quen phòng vé rất lâu năm rồi, bảo họ quen biết đã lâu. Năm đó khi ở Bình Dương, Thương Thế Nhụy cùng với Thương Chi Tân rồi tưởng mộng bình nữa, khuyên náo kháng đến cả giọng, chia bè tách phái như vậy, nhưng mà Thương Thế Nhụy cùng em họ của kẻ thù Thương Chi Tân vẫn rất khách khí, rất hữu hảo. Có thể thấy được Phạm Liên biết làm người đến mức nào rồi. Phạm Liên ngoác ngoác tai với Thường Tế Nhụy nói: "Cậu Nhụy, cậu Nhụy, làm sao chị giúp cho anh rể tôi mà không giúp cho tôi hả? Hay ta là bạn cũ cơ mà, cậu đến chỗ tôi này, tôi cho cậu tiện hoa hồng." Trịnh Phượng Đài nhìn nhìn Phạm Liên, không nói hai lời, cởi xuống chiếc nhẫn ngọc, làm liền đeo vào tay của Thường Tế Nhụy. Hoàn Hoàng ý là anh có tiền cho y, tôi không có hay sao? Hắn cùng với Thương Tế Nhụy, hai tên đều là những người mười ngón tay không phải làm việc nặng nhọc, ngón tay đều mảnh dài thanh tú, chiếc nhẫn kia vốn là nhẫn nữ cải chế và đeo vào ngón áp út thì thấy vừa vặn. Trình Phượng Đài lật đi lật lại tay của Thương Tế Nhụy khoe ra cho mọi người xem cười rồi nói: "Ha, các người nói xem, này có giống như những cứ hay không hả?" Và nếu như đổi thành người khác nói lời này, Thương Tế Nhụy nhất định cảm thấy bị khinh bạc, bị làm nhục, nhưng mà từ trong miệng của Trình Phượng Đài nói ra, cứ thấy buồn cười như vậy. Mọi người lại ôn ao cười, có người liền nói: "Nếu nói như vậy hả, vợ của Trình Nhị gia nhiều lắm mà, các thái thái và tiểu thư ở chỗ này ai không có nhẫn của nhị gia chứ hả?" Cầu Ích Nữ Khách nghe lời này liền lặng lẽ sờ chiếc nhẫn trên tay một cái. Thương Tế Nguyễn ngồi ở bên người Trịnh Phượng Đài nửa buổi tối, lời cũng không nhiều, bọn họ nói gì á y liền cười nghe, nhưng thường thường có người mượn có chạy tới bắt chuyện cùng Thương Tế Nguyễn. Và đừng xem đám người này ở sau lưng nói xấu không mệt, gặp mặt mà còn không phải vẫn tụng thường tế nhụy như mình tin điện ảnh hay sao, người người thì đều hận không thể tới vuốt ve y hai cái, cái thứ đồ chơi quý hiếm có nổi tiếng nhất thời này hả? Bọn họ chính là một đám người nham chán như vậy, có giật nói lời ông tiếng gia là một loại giải trí, nhưng trên thực tế không có ý xấu hay là ác ý gì cả, không có ý làm tổn thương người khác đâu. Trình Phượng Đài biết cũng có người nắm ngầm nghị luận hắn giống vậy. Càng nữa cũng không ít hơn nghị luận thương tế nhụy, từ Thượng Hải đến Bắc Bình này, tuổi trẻ vất lên, nơi tinh chuyên miên, đề tài liên quan tới hắn cũng rất đặc sắc. Trình Phượng Đài mới vừa ù hai dáng cục trưởng Chu của cục cảnh sát ngậm một điếu thuốc đi tới. Ông chủ thương thì ra ngồi chỗ này, tôi cứ tìm cậu mãi, vừa nói vừa nhìn nhìn Trình Phượng Đài đang đọc kiếm đào hát, Trình Phượng Đài chỉ coi như không phát hiện thường tế nhị đứng dậy nhường chỗ ngồi cho cục trưởng Chu và vị cục trưởng Chu á lúc này đè xuống vì vậy cái tay kia cũng nghiêm nhiên đặt ở trên vai y không rời. Trên thượng đài liếc nhìn một chút gió chanh dấu giếm nước mắt vẻ mặt rất là coi thường. Cục trưởng Chu hả thì cũng chỉ coi như không phát hiện. Cục trưởng Chu làm rắng đớt mười mấy năm Đến nay nhiều lần bị Cường Long Tư lệnh Tào ức hiếp, Song Phương mất đi điều đình, rồi dần dần ăn nước lửa khó dung, ông ta đối với em vợ Tư lệnh Tào dĩ nhiên là không thèm giả dờ thân thiện làm gì. Tên khốn kiếp mấy ngày trước gây rối loạn buổi diễn của cậu, tôi đã báo người cho gã ăn một chút đau khổ rồi, bây giờ vẫn còn giam ở bên trong lao kìa, định nhốt cho đến khi nào ông chủ thương hết giận mới ngưng thế nào? Ngón tay cục trưởng Chu âm thầm dùng sức xoa nắng đầu vai Thương Thế Nhụy. Thương Thế Nhụy tựa như không cảm thấy gì, biểu cảm ánh mắt một chút cũng không dao động nữa. Nghe lời này, A Nha một tiếng nói, "Thực ra thì chuyện này cũng không có gì to tát, chúng tôi lên đài diễn kịch, tình cảnh gì mà chưa trải qua. Ngài, ngài mau thả người đi." Làm sao mà không to tát chứ? Cấp dưới nói, lúc đưa tới máu loang lỗ đều đã đổ máu rồi, không chỉ một chút làm sao mà được. Thương Tế Nhụy cười nói, "Vậy đúng rồi, nào có đạo lý giam người bị đánh bị thương lại chứ?" Cục trưởng Chu nhìn chằm chằm đến đầu của Trình Phượng Đài, cười nhạt nói, "Dù sao cũng phải nhốt một người, người đánh nó thì tôi không thể nhốt được, chỉ có thể nhốt người bị đánh thôi." Trình Phượng Đài thần thái bình thản chẳng một lá bài giả bộ không có nghe. Trong lòng nghĩ, danh tiếng thương tế nhụy đại khái cũng chính là bị bôi xấu như vậy. Người che chở y, tụng y quá nhiều. Một khi y bị một tí xíu xúc phạm liền bị người muốn lấy lòng chuyện nhỏ hóa chuyện lớn mà làm ầm ý lên. Nhưng cái loại chuyện này nếu như sau này bị người truyền tai mà nói, khẳng định sẽ trách thương tế nhụy, chịu không nổi ý kiến, ý thế lớn hiếp người, nhân vật nổi tiếng cũng thật khó làm. Thương Tế Nhụy không tiện tranh luận với Cục Chưởng Chu, ngồi yên lặng không nói, Cục Chưởng Chu xoa y một hồi liền đi ra ngoài. Những người ở chỗ này gần như đều biết chuyện Thương Tế Nhụy hai ngày trước bị người tạt nước sôi vào người, và chỉ là ngại nhắc tới ngay trước mặt sở y khó chịu. Phạm Liên biết y tính tình thật tha không ngại liền cười và nói: "Cậu Nhụy, lần này là vì cái gì thế? Điệu không đúng hay là lời hát sai sao?" Thường Tế Nhụy suy nghĩ một hồi lâu, điều nhận định không có vấn đề rồi là điều tử tôi đặt mà, anh cũng đã nghe qua, chắc chắc là lời, là lời ai điền? Thường Tế Nhụy chậm rãi nói, à, cái đó ừ à tự tự tôi điền. Phạm Liên nhướn trời, nghẹn một cái, tại sao không dùng lời của Lôi Tiểu Hải bọn họ? Bọn họ đều không tốt bằng Đỗ Thất. Phạm Liên thầm nghĩ bọn họ có không tốt, đi nữa cũng giỏi hơn so với cậu. Thương tế nhụy này chữ không nhận biết được đến 7-8 chữ y đổi lời kịch lại chẳng phải là hú nhạo mù quán hay sao? Bị người tác nước sôi vẫn là nhẹ, có tác axit cũng không tính là oan uổng nữa. Ở trong tâm khảm của những người mê hí, hí là sự tồn tại thần thánh cao thượng biết là bao. Tôi nhớ khi cậu mới tới Bắc Bình cũng đã từng với Ninh Cửu Lang diễn một vở đệ nữ hoa là độ thất điền lời, lời cực kỳ đẹp, cho đến bây giờ vẫn còn có thể thuộc được mấy câu. Người ngoài thì chen miệng vào nói: "Sao cơ vở hí này tôi chưa từng nghe nói ta?" Lam Liên cười nói, cậu nhụy cùng với Ninh Cửu Lang tạo nên chuyện diễn qua một lần ở Tề Dương phủ trong quá khứ, anh ta lại đề nghị với Thương Thế Nhụy cậu nhụy không bằng lại mời Đỗ Thất về, đảm bảo cậu hát lời sẽ chẳng sai bao giờ. Có người hỏi, Đỗ Thất này là người nào vậy, giỏi đến vậy sao? Tất cả mọi người đều diễu cợt hắn, ngay cả Đỗ Thất cũng không biết, còn Trình Phượng Đài há giữ thính một hồi lâu, lòng nói tôi cũng không biết Đỗ Thất vì gì, gì đó, nhân vật nào giỏi đến vậy, không biết hắn coi có như tội đồ rồi. Họ hỏi Phạm Liên à, rốt cuộc là ai? Phạm Liên giải thích, nói tới Đỗ Thất có thể là một nhân vật lớn rồi, cháu của Đỗ Minh, ông Đỗ Thánh Hoa. Đỗ Minh ông năm đó phụng tay Thái hậu chỉ dụ điện lời mới cho gánh hát Nam phủ một quyển 28 vở là Phong Nguyệt Quang, hai ta hai vợ chàng nguyên đỏ xuống bụng, bút vung lên liền thành rất được lòng lão Phật gia, và lão Phật gia khen Đỗ Thám Hoa là chàng thượng chi khúc bản sắc đương hành sánh ngang với Quan Háng Khanh ấy chứ. Đỗ Thất là cháu ruột được Đỗ Minh Ông nhốt túi truyền thụ, bản lãnh thì không cần nói cho biết. Cậu nhụy hả, tôi cũng lâu lắm rồi không thấy Thất công tử. Thường Tế nhụy nghiêng đầu nghe, những lai lịch phàm liên vừa nói này giao tình cùng giữa y với Đỗ Thất sâu đậm như vậy nhưng lại không hề biết, Đỗ Thất yêu một cô nương hát khí hả, theo đuổi đến lúc pháp rồi. Lời này vừa nói ra hả, tất cả mọi người đều tinh thần tỉnh táo. Càng quấy mà người nhà anh ta khẳng định không đồng ý. Ủa chuyện bao lâu rồi sao chúng tôi đều không biết. Còn đơn lên lịch kia ra sao? Hát hí làm sao mà chạy được đến nước Pháp để làm gì? Người bên cạnh gấp đến độ đẩy đẩy Thương Tế Nhụy, thúc giục y nói sao. Thương Tế Nhụy ngườ nghiêng một cái dựa vào Trình Phượng Đài, con Trình Phượng Đài thì ngửi thấy hương thơm lành lạnh của nhành mai đỏ trên vạt áo kia rồi cười cười. Có một sáng sớm đột xuất tới nhà tôi, nói với tôi rằng anh ấy chợt phát hiện giọng của Phạm A Linh thì rất đẹp, có thời phối khí cho tôi, anh ấy phải đi nước Pháp tìm học cô ấy còn lại tôi cũng không rõ lắm. <cười> Mọi người còn đang phỏng đoán bắt bình từ lúc nào có một nữ đào hát giọng rất đẹp tên là Phạm A Linh, Trình Phượng Đài kỳ phản ứng trước nhất. Nhìn cười nói với Thương Tế Nhụy, một từ đơn tiếng Anh, hỏi y lúc ấy đột thức muốn nói tìm có phải là cái này hay không. Thương Tế Nhụy gật đầu, đúng vậy. Sau đó Phạm Liên cười lớn, trai gái tân thời tại chỗ cũng cười lớn, Thương Tế Nhụy đoán hắn bản thân nói sai, mắt cỡ mặt đỏ bừng, thấp giọng hỏi Trịnh Phượng Đài, các ngươi cười cái gì? Phạm Cô Nương á làm sao? Trình Phượng Đài vẫn cười không dứt, đó chỉ sợ không phải là một cô nương, chứ là cái gì? Trình Phượng Đài suy nghĩ một chút, không biết nên nói thế nào cho y hiểu, trong mắt trong lòng của Thương Tế Nhụy chỉ có hí, thậm chí không biết bay đến triều đại nào chưa bay về nữa, y quá lạc hậu với cái thế giới này rồi, những thứ mới lạ thú vị kia của Tây phương ạ, y lại không biết một chút gì cả. Cái đó, Trình Phương Đài đã nghĩ ra, khoa tay múa chân nói, cái đó là hộ cầm của người Tây Phương, có điều là kẹp ở trên cổ. Âm thanh như thế nào? Âm thanh mà vừa rồi trong vườn hoa bọn họ kêu vũ bập, đó chính là do Phạm A Linh kéo về. Thương Tế Nhụy nhớ lại một hồi lắc đầu nói, cái đó không hay, dây quá chậm, âm không cao, sáng vút nào không nên được giọng, y thở dài một hơi, độ thất chuyện này đi vô ích rồi. Trình Phượng Đài cũng hiểu con nói về ngành này của y, mỉm cười nhìn y, lòng nói đây thật là một đào hát thú vị để chiêu đùa, hơn nữa còn có chút thứ tâm kế cũng ngây ngô. Thương Tế Dụy ngồi lâu không có chuyện làm, ánh mắt nhìn Trình Phượng Đài đánh mắt và trong mặt miệng ngâm nga y nha nha. Giống như mèo gọi đực Cậu trên Phượng Đài thì cẩn thận nghe, thì ra là đang hát hí, thật đúng là không lúc nào lại người hát. Diệc một lát phát hiện tay y còn làm động tác ở dưới gầm bàn chính là cái tư thế khi quý phi say rượu, dùng hoàn ngắt hoa ngửi, lúc này mới nửa buổi tối trên Phượng Đài cảm thấy Trường Thế Nghị cũng không còn cần cẩn trọng trong thân thiện cũng như là lúc trước nữa, nhìn bây giờ đang rất giống như là vui vẻ như một người hăng hái khí. Trình Phượng Đài nhặt một lá bài vừa muốn đánh ra Thư Thế Nghị bỗng nhiên kêu một tiếng, đừng đánh cái này. Trình Phượng Đài: "Hả?" Thường Thế Nghị lúc này mới bật mí. "Ngài đừng đánh cái này, đánh cái đó đi." Trình Phượng Đài nửa tin nửa ngờ, ai ngờ là Hỏi ông chủ thương thì ra biết đánh bài không? Ngồi đây lâu một lúc, ông biết rồi. Chỉ nhìn thôi là có thể biết sao? Thường Tế Nghị nghe ra chuyện Phượng Đài là đang hoài nghi phán đoán của em, nhất thời cảm thấy vô cùng quẩn. Thật ra thì nếu không có quen thuộc đến mức độ nhất định, ý cho tới nay đều sẽ không dừa chuyện, không nói nhiều với người ta cũng không cần và cứ như cũng không biết sao nữa, chỉ mới gặp Trịnh Phương Đài hai lần thôi mà y lại không khách khí như vậy, thật mắc cỡ. Thương Tế Nhụy làm hầm hố ư một tiếng, chẳng Phương Bùa cũng chẳng giải thích, cười chúm chím không nói. Trình Phương Đài nhìn y nói, vẫn là nghe ông chủ thương vậy, sau đó ra mèo bài theo như Thương Tế Nhụy nói, một lát sau liền nước nhảy thành sông, "Ô rồi. Ông chủ thương thật thông minh." Còn Thương Thế Nghị ha, cười với hắn. Trên Phượng Đài tổng cộng đánh mười mấy vòng, ăn một bụng lá thuốc lá và trà, lúc này đang thực sự là đứng lên đi vệ sinh rồi. Hắn cười theo, Thương Thế Nghị bỏ đi, Giả Hí đang ngồi ngẫm trong này, dở dàng rồi bỏ đi. Ánh mắt cô Phạm Liên Liên nhìn chằm chằm vào hai ba người họ. Trong hành lang Thương Thế Nghị đuổi kịp Trịnh Phương Đài sác ở bên dưới hắn cuối đầu đi. Trình Phượng Đài cười và trong đầu nghĩ, bảo y đi theo mình thật là đúng nửa bước không rời, chàng đạo hắc này thật là nghe lời. Ông chủ thương, bên ngoài trời lạnh mà, cậu mau vào đi thôi, tôi một chốc liền trở lại, dứt lời liền vào bên trong giải quyết nỗi buồn. Trình Phượng Đài mặc dù hứa một chốc liền trở lại, thế nhưng hắn vốn tính khí khoan khoăn không gấp không vội, đi tiểu xong là còn chùi gạo tiểu nha hoàn ở bên trong mấy câu nữa, hút bộ đứ thuốc rồi mới ra ngoài. Đi ra ngoài nhìn một cái, Thường Thế nhụy vẫn đứng ở mái che hành lang đợi hắn. Lúc lúc này đã rạng sáng rồi, trời thật sự rất lạnh, phía dưới bóng trăng. Thường Thế nhụy cả người giống như một phủ một tầng. Hoa mai gài trên vạt áo từng cánh hoa đỏ cứng rắn mà dễ dở thực sự đã trở thành một nhánh kim gài hết sức quý giá. Trình Phượng Đài thương xót một tiếng, cậu cũng quá trung thực rồi, không phải bảo là trở về, chờ sao, vừa vào kéo cánh tay y mang đi vào trong phòng. Tô Tử Nghị lúc này do dự hỏi, "Trình vị gia có một chuyện vẫn là hai ta nói riêng tốt hơn." Trình Phượng Đài ngẩng người cười nói, "Vậy thì cậu mau nói đi, Bắc Bình vào thu thực sự rất lạnh, vẫn là chuyện ngày đó, ngày hôm nào?" chính là cái ngày bị tắc nước sôi đó, tôi biết người nọ xúc phạm Dĩ gia nhưng đánh cũng đã đánh rồi, nhốt cũng đã nhốt rồi, vẫn là thả hắn đi thôi. Trình Phượng Đài là người trong cuộc tham dự đánh lộn còn không để trong lòng, không ngờ Thương Tế Dụi còn nhớ, không phải nói hả, chỉ phải xem ông Vũ Thương á có hết giận hay không. Thương Tế Dụi bất đắc dĩ nói tôi không tức giận mà há chừng 10 năm chuyện gì chưa qua ném gạch trên đài cũng có, nhốt người ta vì chuyện này không có quy củ cũng có. Chính Phượng Đài nói nếu là vậy, ông chủ thương nên đi tìm cục trưởng Chu thương lượng có thả người hay không, tôi không xen vào được. Thư Tế Nhụy muốn nói với lại cục trưởng Chu kia đầy giọng quan cách, anh còn nói giối chứ hạng miễm cười nói tôi cùng cục trưởng Chu không có giao tình. Dì cả ông ấy chưa chắc đã để ý đến tôi. Trình Phượng Đài nghe ý của lời này tựa như những gì mà Thương Thế Nhụy và mình rất có giao tình vậy, lại nghĩ làm gì có mới vừa rồi, cục trưởng Chu xoắn nắng cậu mất hồn đến vậy, giao tình hẳn không tầm thường ấy chứ. Nhụy gia, rốt cuộc có được không? Trình Phượng Đài một hồi cười nói, "Được chứ, tôi cho người đi đúc lock một gì." một chút thôi, không có gì khó khăn. Thường Thế Dụ nói cảm ơn nhất chân tình của trên phượng đài, và trên phượng đài thì tiến đến gần tháo xuống hoa mai y cài, sau đó gài vào nơi gài hoa trên áo cổ như trái âu phục bình thường, nghiêm túc nhìn ánh mắt, cười và nói, lúc này mới coi là cảm ơn nè, mai giờ được đi thôi. Trình Phượng Đài phong lưu không phân biệt trai gái, thấy người xinh đẹp liền muốn trêu chọc. 1 2 mà hai người trở lại ngồi xuống chỗ của mình không ai để ý, chỉ có Phạm Liên chú ý tới hoa mai vung gài trên áo của chàng trai, đào hác đã chạy áo đến trên cổ của anh rễ, và làm sao được thì con phải đoán nhiều. Anh ta cứ một mình chăm chăm vào nhận hoa kia, cô Trình Phượng Đài phát giác nhìn nhìn hoa đỏ này, Trình Phượng Đài còn rất đắc ý. Tổng hợp đến trạng sáng 1 giờ rưỡi thì tan cuộc, tinh thần hoàng lão gia còn tương đối tốt, đứng ở cửa, mắt tiễn vào các khách nhân từng người từng người vào trong xe, cô Trình Phượng Đài mũi người thấy mùi thơm hoa mai, nhớ nhung muốn tiễn thương tới nhụy một chút, đã mắt lại không tìm thấy người. Hỏi Phạm Liên ở Phạm Liên nghiển đầu một cái về phía cửa, không có nói gì nhiều, cô Trình Phượng Đài thì nhìn nhìn Hoàng lão gia mặt mũi hớn hở lại nghĩ đến câu chuyện phụng bồi tới những cái chuốc đó của Thương Thế Nhụy, hai bên vừa liên lạc kết lại và cảm thấy có chút giật mình. Thương Thế Nhụy y cũng làm việc mua bán hay sao, ý nổi tiếng như vậy chắc là còn có chuyện bất thân do kỹ, thiếu nào? À, cái này thì không liên quan đến Cái này ạ thì Không liên quan đến tiền, bọn họ đã quen một cuộc sống như thế rồi, và đây chính là đào hát mà. Trình Phượng Đài không nói gì cả, ngửi mùi hương hoa mai một cách thật sâu sắc, rồi lại thở dài ra một hơi. Chúng ta vừa nghe qua hết chương 7 của chuyện đọc, bên tóc mai không phải hải đường hồng, và anh Khoa cũng xin được hẹn gặp lại tất cả quý khá thính giả.